truyện ngắn, cá rỉa sát, tác giả, bánh ú Thằng kia, mày có nhanh lên trên thuyền không? Kiền vẫn đang bơi bị bỏm dưới sông, trả lời ba mình Ba từ từ thôi, con đang tắm mà Anh Long phì phò rít điếu thuốc, vừa hút vừa hối con trai mau lên thuyền. Nhưng cái thằng trời đánh đó, nó đâu có chịu nghe. Nó cứ mãi mê ngập lặn dưới dòng sông mát rượi. Thằng bé bơi ra xa thêm một chút. Nước lúc này đã ngập qua đầu, nhưng nó vốn là con nhà làng chài, nên bơi lội thành thạo. Phần gì tin vào tay bơi của con, phần gì nghĩ nó quen nước từ nhỏ. Anh Long cũng không quá lo bị chết đuối, nên cứ mặc kệ, không nhắc nhở thêm. Nhưng chỉ một lúc sau, anh Long bỗng giật mình khi nghe tiếng thằng bé thét lên. Ba ơi, có người chết, có người chết kìa ba. Nghe con trai hét lên thất thanh, anh Long giật mình quảng hốt quay phát đầu ra phía sông. Thằng bé đang chỉ tay về phía xa xa. Ở đó, một cái xác đang ngửa mặt lên trời, lẫn lờ trôi theo dòng nước, chậm chậm dạt về phía cha con anh. Chỗ ấy nước rất sâu còn thuyền của anh thì đang neo gần bờ anh long lập tức quảng hốt dọa vàng hô lớn để những người ở gần đó cùng nghe thấy trời đất ơi mọi người ơi có xác ai chết trôi về đây kìa nghe tiếng kêu thất thanh của anh long mọi người trên bờ cũng bắt đầu nhao nhao có người lập tức chạy đi tìm ông Kim, người chuyên vớt xác chết trôi ở khúc sông này báo cho ông tới giúp mọi người đứng trên bờ nhìn cái xác cứ từ từ trôi theo dòng nước Ai nấy đều xôn sao bàn tán Đã rất lâu rồi Ở khúc sông này Mới xảy ra một vụ chết đuối thương tâm như vậy Anh Long nãy giờ mãi quan sát sự việc Nên quên mất thằng cu con Vẫn còn đang hống chuyện dưới nước Đến khi sực nhớ ra Anh quát lớn Cái thằng kia Mày có lên trên đây không Thằng Kiên vì một phần tò mò Một phần vì sợ Nên vẫn cứ ở yên dưới nước Nhìn cái xác đang lững lờ trôi mà quên mất mình phải nhanh chóng leo lên trên thuyền nghe ba la dậy nó vội vàng bơi ngay lên trên thuyền rồi núp sau lưng anh có lẽ thằng bé sợ lắm vài phút sau ông khiêm cũng có mặt và bắt đầu chuẩn bị công việc của mình ông từ từ cho thuyền bơi ra xa chỗ cái xác đang trôi chậm chậm tiếp cận núp sau lưng ba kiên thấy ông khiêm buộc một dải vải đỏ tươi rộng chừng ba phân vào đầu ngón tay của mình Sau đó, ông từ từ rời khỏi thuyền, bơi lại gần và vớt cái xác lên trên. Mọi động tác cử chỉ ông đều rất nhẹ nhàng, bởi ông sợ rằng da thịt của xác ấy có thể rửa ra bất cứ lúc nào. Chỉ cần vừa chạm tay vào, với kinh nghiệm bao năm vớt xác trôi xong, ông đã biết người này chết ít nhất cũng cả tuần lễ rồi. Trên chiếc thuyền nhỏ của ông lúc này, có một con gà trống khỏe mạnh, ông mang theo từ lúc rời nhà. Sau khi đưa được cái xác lên thuyền ông lập tức dặn cổ con gà trống rồi ném xác nó xuống dòng sông. Núp sau lưng bà Kiên tò mò lên tiếng hỏi Ba ơi, tại sao ông Kim lại quan sát con gà trống xuống sông vậy ba? Ba nó nhìn về phía ông lão đang kèo thuyền vào bờ. Ở đầu thuyền cũng buộc một giải dải đó. Phía sau là ba cây nhang ông đã cấm từ lúc chuẩn bị xuống dớt xác. Có thể nói rằng ở cái làng chài này không ai là không biết đến giải giải đỏ buộc ở đầu thuyền và giải giải đỏ buộc trên ngón tay của ông người ta tin rằng đó là để xua đuổi tà ma con gà trống to khỏe ông mang theo từ lúc ở nhà sau khi vớt được thi thể người xấu số thì sẽ bị vặn cổ rồi ném xuống sông coi như là lễ vật cúng tế cho hà bá theo quan niệm dân gian sát chết rồi trên sông là do hà bá nắm giữ muốn dớt lên thì phải có lễ cúng hoặc ít nhất cũng phải khấn phái xin phép vì chẳng khác nào mình đang giành lại từ tay hà bá cái xác nằm trong khúc sông này thấy thằng bé còn nhỏ anh long cũng không muốn giải thích quá nhiều sợ ảnh hưởng đến trí tưởng tượng của nó vậy vậy anh chỉ nói rằng mấy con nít biết cái gì mà nói ông à, là ông liệu cái thân hồn của ông đi cứ bơi ra mấy cái chỗ sâu rồi lỡ không lên được á thì có mà chết thằng kiên biểu môi rồi đáp ờ con bơi còn giỏi hơn đáy cá ba không có phải lo nói đoạn thằng bé vẫn chăm chú nhìn về phía đám đông đang bù kính quanh chiếc thuyền của ông khiêm xung quanh vang lên đủ thứ tiếng bàn tán xôn xao người ta chen nhau chỉ trỏ về cái xác vừa được vớt lên mấy người đàn ông lực lưỡng Nhanh chóng tìm một chỗ khuất nắng bên bờ sông Để đưa thi thể lên Tránh ánh mặt trời chiếu thẳng vào Có vài người tốt bụng đã trải sẵn Một tấm vải trắng trên bãi đất Ông Kim cùng mấy người khác cẩn thận nhấc thi thể đặt lên đó Một người đàn ông Có lẽ chưa từng đụng vào cái xác chết bao giờ Anh ta vô tình nắm chặt cổ tay Của thi thể quá mạnh Chỉ nghe một tiếng rụp rất khẽ Một mảng da thịt mềm nhũng Tuột ra khỏi tay dính luôn vào tay anh ta người đàn ông lập tức tái mét mặt hoảng hốt buông ra miệng lẩm bẩm khấn phái xin lỗi chắc là xin lỗi người đã chết vì lỡ làm rách mất da thịt của họ sau một hồi luống cuống thi thể cũng được đặt ngay ngắn trên tấm vải trắng lúc này mọi người mới nhìn rõ đó là xác của một cô gái còn rất trẻ khuôn mặt trương phình vì ngâm nước lâu ngày đã bị phân hủy nặng có lẽ đàn cá và cua dưới sông đã gặm nhấm không ít gương mặt gần như không còn nguyên vẹn có chỗ bị gặm đến trơ cả mảng xương trắng khiến khuôn mặt trở nên quái dị và đáng sợ những chỗ còn lại cũng nham nhở như bị xé nát tay chân của thi thể không khá hơn nhiều chỗ bị gặm dở dang thịt rửa ra từng mảng móng tay đã bong gần hết da trên đầu cũng tróc ra từng mảng lớn lộ cả phần xương sọ trắng héo bên dưới Một mùi hôi nồng nặc bốc lên từ thân xác cô gái. Thứ mùi của nội tạng đang phân hủy. Mùi ấy nặng đến mức nhiều người phải giợn vàng bịt mũi lại. Có người vừa nhìn thấy đã ôm bụng nôn ọe ngay tại chỗ. Chẳng bao lâu sau, cơ quan chức năng cũng có mặt, đi cùng còn có đội pháp y để khám nghiệm tử thi và điều tra. Trong số những người được gọi lên lấy lời khai, có anh Long và thằng Kiên. Hai cha con là người phát hiện ra thi thể đầu tiên sau khi kiểm tra hiện trường ghi chép và chụp hình đầy đủ họ cẩn thận bọc thi thể lại rồi đưa đi chờ người nhà đến nhận thông tin ban đầu xác định cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi ngoài ra cơ quan chức năng cũng chưa phát hiện dấu hiệu bất thường rõ ràng nào trước khi chết trên người cô chỉ còn bộ quần áo cũ kỹ một chiếc áo sơ mi tay ngắn đã bung cúc rách tả tơi vì thân thể trương phình Và chiếc quần tay đen vẫn còn cố che lại phần nào thân thể của cô gái. Một ngày sau đó, người nhà cô cũng đến nhận xác đem về an táng. Gia đình nói rằng họ cũng không hiểu vì sao con gái mình lại chết như vậy. Họ chỉ biết rằng trước đó cô nói đi chơi với bạn, rồi từ đó mất tích suốt gần 10 ngày. Gia đình đã báo công an tìm kiếm, nhưng đến giờ mới biết con gái mình đã chết, lại chết trong tình trạng đau đớn và thảm hại thế này đêm hôm đó chị nguyệt sang nhà ba mẹ ruột giữ đấm vỗ nên không về trước khi đi chị dặn anh long ở nhà trông nom thằng cu kiên sáng mai chị sẽ về sớm anh long ngồi trước hiên nhà phì phò điếu thuốc nhằm nhì mấy tách trà nóng cho đỡ lạnh lúc đó thằng cu kiên lững thững bước ra ngồi xuống cạnh ba thằng bé ngẩng đầu nhìn anh rồi bắt đầu bắt chuyện ba ơi tối nay ba ngủ với con nha ba nó ngạc nhiên vì thường ngày cô cậu ngủ một mình ở chiếc giường đặt bên ngoài phòng khách chẳng hiểu gì sao đêm nay nó lại đòi ngủ cùng mình suy nghĩ một lúc anh hiểu chuyện rồi kêu nó đây nha chưa cái tật đi nhìn xác chết rồi đi hôm nay về là sợ rồi chứ gì thằng bé nghe ba nói như trúng vào tim đen nó liền méo máu sao thiệt ba mấy bữa nay cái xác đó cứ trong đầu của con á nên con không có ngủ được anh long nghe vậy cũng gật đầu vì anh biết mọi thứ chỉ là vô tình thật ra với bản tính tò mò của trẻ con thì cũng khó mà ngăn cản được ngày trước khi còn nhỏ chính anh cũng từng lén gia đình thỉnh thoảng chạy ra bờ sông xem những xác chết trôi mặc dù sợ đến nổi da gà nhưng cái tính tò mò cứ thôi thúc có những lần nhìn xong về nhà mấy đêm liền anh không dám ngủ một mình phải kiếm cớ sang ngủ chung cùng ba mẹ đợi đến khi quên bẵng chuyện đó đi thì mới thôi anh nhìn thằng con trai rồi khẽ gật đầu ngầm đồng ý tối nay sẽ ngủ chung với nó nhưng anh vẫn tiện miệng treo nó vài câu <cười> thôi đi ông học lớp năm rồi mà còn ngủ chung với ba mẹ không sao tuổi bạn nó cười cho à thằng cu xò xo so so cái đầu rồi cũng cười toe toét mà trả lời rằng Ừ, ba còn phải dắt con đi tiểu nữa Không là đêm nay con mất ngủ Ngày mai con khỏi đi học luôn Anh Long cười khẽ một tiếng Rồi dục nó đi ngủ Mai còn phải dậy sớm đi học Thằng bé cũng nhanh chóng Đi vào trong phòng Buông mụn xuống rồi nằm vào giường Nhưng vừa nằm xuống được một lúc Nó bất giác rùng mình Như có ai đó đang lặng lẽ nhìn mình Thằng bé khẽ đảo mắt nhìn quanh Cuối cùng ánh mắt dừng lại Ở cửa sổ phòng của ba mẹ Ngoài kia tối om Chẳng thấy gì cả Nhưng cái cảm giác ớn lạnh Vẫn len lõi sâu vào da thịt Nó nuốt nước bọt đánh ực một tiếng Rồi gọi lớn Ba ơi vào ngủ đi Con buồn ngủ rồi Anh Long ừ một tiếng Vội tắt điếu thuốc Sau đó đóng kỹ cửa Rồi vào đi ngủ Nửa đêm tiếng nhóc kiên hoảng loạn la lên đừng mà đừng lại gần con tiếng kêu kinh hãi của nó làm cho ba nó cũng phải giật mình tỉnh dậy và vội bật đèn anh quay qua hỏi con trai có chuyện gì vậy con kiên vẫn còn mơ màng dường như chưa thoát hẳn ra khỏi cơn ác mộng nó cứ ú ớ trong miệng tay quờ quạng như muốn xua đuổi ai đó miệng lấp bắp van xin đừng đến gần mình Anh Long nhìn kỹ một lúc, hiểu ra thằng bé vừa gặp ác mộng. Anh cũng không vội hỏi, chỉ chờ cho nó bình tĩnh. Nhưng rồi ánh mắt anh vô tình lướt xuống phía dưới tấm ga nệm. Tấm ga đã ướt đẫm. Trời ơi, lớn giả cây đầu rồi, mà vẫn còn đái ướt quần hả cái thằng này? Nhóc Kiên bây giờ mới bừng tĩnh, nó ngồi phát dậy, mặt ngáo ngơ nhìn xung quanh. Trên vẻ mặt hiện rõ sự sợ hãi ôm chặt cánh tay của ba rồi lắp bắp ba ơi ba có thấy cái cô đó không ờ thấy là thấy ai đang ngủ thì thấy ai mà này mày không mau đi thay quần đi còn dọn dẹp cái bãi chiến trường này không mai mẹ mày về cho ăn đòn nha con thằng bé cũng cảm thấy ở dưới lạnh lạnh nó đưa tay sợ xuống gà nệm thực sự đã ướt ba ơi Ba ra nhà tắm thay quần với con đi Nghe thằng bé nó nói Long gõ đầu nó một cái rồi quát: Năm nay ông đã dạo lớp năm rồi Bà vẫn không biết thay quần áo hả ông con Thằng bé lắc đầu Vừa lắc vừa méo máu Nó nói với ba rằng Nó sợ ma Nên không dám đi ra nhà tắm một mình Câu nói ấy Khiến nó bị ba cốc thêm mấy cái vào đầu Anh Long gắt nhẹ nói rằng nhà mình ở làm gì có ma cỏ. Anh cho rằng thằng bé chỉ lười, nên kiếm chuyện. Anh kêu nó ra tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, còn anh sẽ mang tấm gà đi ngâm, để sáng mai giặt. Nhưng nhóc kiền vẫn một mực kéo tay ba nó, bắt anh phải đi cùng. Tắm rửa thay quần áo xong xuôi, nó mới dám quay lại phòng. Vừa chui vào trong mùng, nó vội vàng kể. Ba, con mới gặp ác mộng á, Con đang ngủ thì nằm mơ thấy Mình đang đứng trước cửa ờ, Từ đằng xa Có người đi từ ngoài ngõ tới trước cửa nhà mình đó ba Anh lòng ghẹp vậy Cũng thấy câu chuyện có phần ly kỳ Nên thuận miệng Kêu nó kể tiếp cho mình nghe Thằng bé hồn nhiên kể lại rằng Cái người đó Cứ lù lù đi vô hiên nhà Rồi đứng lại ngay trước cửa Chứ không bước vô trong Nó đứng ở trong nhà Ánh mắt cứ dán chặt vào người đó, không rời ra được. Nhưng kỳ lạ rằng, nó chỉ nhìn thấy dáng người thôi, còn khuôn mặt không thể nhìn rõ. Khuôn mặt người đó như bị một lớp sương mờ mỏng phủ lên. Dù thằng bé có căng mắt nhìn kỹ thế nào, cũng không nhận ra được đó là ai. Lúc đầu nó còn nghĩ đó là người quen, nên mới lên tiếng. À, dạ, ai, ai, ai vậy? Có, có, có việc gì không? Đáp lại là một chất giọng rè rè Mà gian giọng như từ đâu Chứ không phải người đối diện đang trả lời Đổi quá Đổi quá Lạnh quá Đổi Lạnh Câu trả lời ấy Khiến Kiên không biết phải nói gì Nó chỉ đứng chết trân tại chỗ Mắt chán vào cái bóng người trước hiên nhà Trong lòng vừa sợ giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi thằng bé kể rằng cái khuôn mặt người đó bắt đầu hiện rõ dần thứ đầu tiên nó nhìn thấy là mái tóc dài của một người phụ nữ xõa ngang vai mái tóc ấy ướt đẫm từng giọt nước tí tách nhỏ xuống vai rồi rơi xuống nền đất cùng lúc đó một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ phía người phụ nữ cái mùi tanh tưởi như sình lầy lâu ngày một rửa khiến thằng bé thấy buồn nôn Giọng nói âm u ấy lại cất lên lần nữa Kéo dài và vang vọng Như từ rất xa vọng về Khiến sống lưng thằng bé lạnh toát Đói quá Lạnh quá Có gì cho ăn không Lạnh Đói Thằng bé căng mắt nhìn thật kỹ Muốn biết người đó là ai Mà giọng nói lại quái dị đến như vậy Nhìn ngài giây phút nhìn rõ Nó ước rằng thà mình chưa từng thấy còn hơn Bởi vì trước mặt nó lúc này Là một khuôn mặt trắng bệch trương phịnh như người đã bị ngâm nước rất lâu Một bên mắt lồi ra ngoài, đục ngầu Bên còn lại thì nham nhở như bị thứ gì đó gặm mất Chân thằng bé bắt đầu rung cầm cập, Hai đầu gối da vào nhau lập cập. Nó muốn quay đầu chạy vào trong nhà Nhưng cơ thể vừa bị đóng cứng tại chỗ Dù nó biết mình đang nằm mơ, biết rằng ba nằm bên cạnh mình, nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ quái đản ấy. Chiếc mũi của người phụ nữ đã bị gặm nhắm gần hết, chỉ còn lộ ra phần xương trắng. Một bên má hõm sâu vào trong, tối đèn như cái hốc rỗng. Và đáng sợ hơn, người phụ nữ ấy dường như đang cố nở một nụ cười. Nhưng chính cái nụ cười đó Khiến thằng bé hoảng loạn đến mức tiểu Trong quần lúc nào không hay Đôi môi tím tái của cô ta Đã mất gần hết thịt Bên trong khoang miệng Là những con dòi trắng đang bò nhung nhúc Khuôn mặt kinh khủng ấy Cứ từ từ dí sát vào mặt thằng bé Gần đến mức Nó có thể ngửi rõ Cái mùi hôi thối của thịt rửa Lưỡi thằng bé cứng lại Cổ họng ngẹn chặt Không biết phải kêu cứu thế nào Lúc này nó đã hiểu Thứ trước mặt mình là gì rồi Chắc chắn không phải con người Nó vừa xua tay Vừa thét lên Mong rằng có thể đuổi con ma ấy đi Và thoát khỏi giấc mơ kinh khủng này Nghe thằng bé kể xong Anh Long trầm ngâm suy nghĩ một lúc Rồi hỏi Ờ thế mày còn nhớ cái con ma đó Mặc quần áo sao không Trên khuôn mặt thằng bé Vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi Nó ngập ngừng một lúc Rồi rung rung trả lời Cái quần màu đen Với cả cái áo màu trắng đấy ba Nó giống như Nói tới đây Thằng bé bỗng á khẩu Nó bịt miệng lại Mắt mở lớn Rồi thì thào từng chữ Đúng rồi ba Nó giống cái bộ quần áo Của cái xác chích trôi Ở trên sông Mà con nhìn thấy á Sau câu nói ấy Không chỉ thằng bé Mà đến anh Long cũng rùng mình Trong đầu anh Chợt hiện lên hình ảnh Cái xác trương phình Nằm trên tấm vải trắng Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy sao Anh Long cũng chột dạ Người chết oan rồi trôi xác như thế Thì oán khí rất nặng Lại còn dứt dưỡng quanh khúc sông nơi họ chết Nhưng nghĩ tới nghĩ lui Anh cũng không muốn con mình suy nghĩ lung tung Vì vậy anh cố trấn an nó Ờ thì chắc mày suy nghĩ nhiều quá cho nên nằm mơ đó Thôi ngủ đi Nhìn thấy thằng bé vẫn còn sợ hãi Anh Long đành tắt đèn rồi ôm nó Sáng hôm sau Hai cha con đều dậy trễ Có lẽ vì đêm qua ngủ không ngon Nên ai nấy đều phờ phạt Anh Long dội vàng cho thằng bé ăn sáng Rồi chở tới trường Sau đó anh quay về nhà dọn dẹp Chờ vợ về Một ngày lại trôi qua như bao ngày khác Chiều hôm đó Bé Kiên đi học về Rồi được ba mẹ cho qua nhà bà ngoại ngủ một đêm. Vì tối nay hai vợ chồng anh Long lại ra sông đánh cá như thường lệ. Anh Long chèo thuyền, còn chị Nguyệt thì thả lưới ở khúc sông quen thuộc. Cuộc sống của người làng chài vẫn vậy, chỉ cần ngày ba bữa cơm, đủ tiền lo thuốc thang khi ốm đau và đóng phí học cho con là họ đã thấy yên ổn rồi. Chị Nguyệt đang ngồi đang lại tấm lưới bị rách thì bỗng ngẩng lên, Trên bờ sông, có một bóng người đứng đó. Hình như là một cô gái. Chị liền gọi chồng. Ờ, anh xem là ai vậy? Tối thế này rồi còn muốn qua sông hay sao? Anh Long lúc đó đang hút vợ điếu thuốc. Nghe vợ nói, anh cũng ngẩng đầu nhìn theo hướng chị chỉ. Nhưng anh chẳng thấy ai cả. Ở đó chỉ có khoảng tối và cái bóng đèn nhỏ treo gần tấm dáng gỗ. Ờ, mẹ cô Kiên nói ai? Bà có thấy ai đâu Chị Nguyệt tưởng chồng nhìn lầm hướng Nên chép miệng Đây nè Anh nhìn theo tay em chỉ nè Rõ ràng có người phụ nữ đang đứng trên bờ đó kìa Còn đang nhìn xuống thuyền của mình đây này Nghe vậy Anh Long liền bỏ điếu thuốc sang một bên Bước lại gần phía sau lưng vợ Rồi nhìn kỹ lên bờ Nhưng thật sự anh vẫn không thấy ai Da gà trên người anh Bắt đầu nổi lên ờ, Là phụ nữ hả em Cô ta mặc đồ như thế nào Chị Nguyệt quay sang Nhéo mạnh vào tay chồng Khó chịu Mắt anh bị quán gà hay sao mà không thấy Người ta mặc cái áo màu trắng Với cái quần màu đen đi kia kìa Đang đứng nhìn xuống thuyền của mình đây này Nói đến đây Chị bỗng khẩn lại một chút Rồi chậm rãi nói Ủa sao lạ vậy Từ đây đến đó cũng đâu có xa Mà sao em lại không nhìn rõ mặt Người phụ nữ đó Câu nói của vợ khiến tim anh long đập thình thịch, chân tay bủng rủng, mồ hôi túa ra sau lưng áo. Một ý nghĩ lạnh buốt chợt lướt qua đầu, khiến anh buộc miệng hỏi vợ một câu nghe cũng ngớ ngẩn. "Đó, đó có phải là người không em?" "Anh sao vậy? Không phải người chứ là gì? Để em hỏi xem người ta có cần giúp gì không, mình giúp được gì thì mình giúp." Vừa dứt lời, chị đã định gọi sang bên kia bờ nhưng anh long vội vàng giữ chặt tay vợ lại giọng lấp bắp thôi đi em người ta có việc á thì kệ người ta mình đừng có xen vào làm gì chắc họ chờ ai đó thôi chị nguyệt nghe chồng nói vậy thì cũng thấy có phần hợp lý nghĩ bụng nếu như người ta thật sự cần thì sẽ gọi nên chị cũng thôi không nói nữa cúi xuống tiếp tục đang lại tắm lưới còn anh long Không quay lại chỗ cũ hút thuốc lẳng lặng ngồi sát bên vợ Mắt cứ chăm chăm nhìn lên bờ Trong khoảng trống ấy Anh không thấy ai cả Một lúc sau Chị Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại lên bờ Thì không còn thấy bóng dáng người phụ nữ kia đâu Chị nghĩ Chắc người ta đã về nhà rồi Hai vợ chồng bắt đầu kéo mẻ lưới lên thuyền Anh lồng ra sức kéo lưới Còn chị Nguyệt Nhanh tay gỡ cá Bỏ vào khoang thuyền Đã chuẩn bị sẵn nước Để cá còn sống tới sáng mai đem bán Công việc quen thuộc cứ thế diễn ra nhịp nhàng Khi kéo hết lưới lên Anh Long cũng phụ vợ Gỡ cá Rồi chuẩn bị dăng thêm một mẻ lưới nữa Trước khi nghỉ ngơi Làm xong mọi thứ Thì trời cũng đã khuya Hai vợ chồng thu xếp chuẩn bị ngủ Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó Có lẽ đêm ấy Đã trôi qua yên bình Nhưng khi chị Nguyệt ra mạng thuyền Lấy nước rửa tay chân chị lại vô tình nhìn lên bờ người phụ nữ áo trắng quần đen lại đứng ở đó vẫn đúng chỗ cũ chị bắt đầu thấy lạ không hiểu người này là ai đứng chờ gì mà từ tối tới giờ vẫn chưa đi không cần nói cho chồng biết chị liền cất giọng gọi sang bên kia bờ này chị gái ơi tối rồi có cần giúp gì không đêm khuya tĩnh mịch tiếng gọi của chị vang xa trên mặt sông anh long đang nằm thiêu thiêu trong thuyền cũng giật mình bật dậy vội vàng chạy ra anh hoảng hốt nói em điên à làm gì có ai đâu nhưng chị nguyệt đã đứng hẳn dậy hai tay vẫy vẫy về phía bờ rồi gọi lớn thêm lần nữa này đừng có ngại có chuyện gì để vợ chồng tôi giúp cho cùng làng xóm với nhau cả mà nghe vợ nói vậy anh long chỉ thấy tay chân như rụng trời Cái gì mà giúp? Lỡ đầu thứ đó không phải là người sao? Lỡ nó nhảy xuống sông kéo cả hai vợ chồng đi thì sao? Anh dội kéo tay vợ vào trong thuyền Nhưng chị Nguyệt gạt tay ra Trách anh không có lòng thương người Chị nghĩ đơn giản rằng Người phụ nữ kia chắc đang chờ ai đó từ tối đến giờ Hoặc muốn qua sông mà không có thuyền Thế vợ mình vẫn một mực muốn giúp Anh Long cũng cố ngó đầu nhìn lên bờ Nhưng thật sự anh vẫn không thấy ai chỉ có màn đêm và khoảng sông im lìm bỗng chị nguyệt nói thêm một câu khiến mặt anh lồng tái mét anh này hay là mình chèo thuyền qua mình hỏi xem người ta cần gì giờ khuya lắm rồi mình đi có hai người còn trên bờ người ta chỉ có thằng mình à lỡ có chuyện gì anh long thở dài thường thường dứt khoát kéo vợ vào trong thuyền thôi em đi ngủ đi Việc người ta để người ta lo Nhưng đúng lúc anh quay đầu lại nhìn lên bờ Thì lần đầu tiên Anh nhìn thấy Bóng một người phụ nữ Mái tóc dài xõa xuống dài Đứng lặng im trên bờ Nhìn thẳng về phía thuyền của hai vợ chồng Cả người anh nổi da gà Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Khiến anh rùng bình Quảng hốt lùi dội sâu vào trong thuyền Chui xuống chỗ bếp nhỏ Nơi chị Nguyệt thường nấu ăn tay rung rung Anh dội giờ máy nhánh tỏi rồi nhét thẳng vào tay vợ. Chị Nguyệt nhìn xuống tay mình, thấy mấy nhánh tỏi thì ngạc nhiên nhìn chồng định hỏi gì đó. Nhưng hai vợ chồng sống với nhau bao năm, chỉ cần ánh mắt của anh, chị cũng hiểu. Chị không nói nữa, chỉ quay đầu nhìn về phía bờ. Và lần này, chị thực sự sợ. Bởi lúc này, cái bóng ấy đang bước xuống sông, không phải bơi, mà là đi trên mặt nước nó đang từ từ tiến về phía chiếc thuyền nhỏ của hai vợ chồng. chị Nguyệt lắp bắp, anh anh có có anh có thấy cái thứ mà mà em đang thấy không? Đáp lại câu hỏi của chị chỉ là những tiếng thở dồn dập. Anh Long dường như không còn đủ sức để nói thành lời. Chị quay sang nhìn chồng, thì thấy khuôn mặt anh ướt đẫm mồ hôi, nét mặt nhăn nhó đến khó coi, như vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm. Trong mắt anh Long lúc này là mái tóc dài của người phụ nữ đang bay phấp phới trong gió đêm. Khuôn mặt trắng bệt của cô ta nổi bật giữa đêm mênh mông sông nước. Khuôn mặt ấy trương phịnh như bị ngâm nước quá lâu và thịt căng bóng đến mức hai mí mắt nặng trĩu sụp xuống chỉ còn hé lại thành hai khe hiếp nhỏ. Một bên mắt dường như đã thối rửa để lộ ra cái hốc mắt đen sâu hấm tối ôm như một cái hang mục nát. Chỗ đáng ra là sóng mũi Chỉ còn lại đoạn xương trắng nhợt nhô ra Trơ trọi giữa lớp thịt rửa mềm Trên đôi môi tím bầm Những con giòi trắng béo nút Nhung nhúc chen nhau bò ra bò vào Từng con rơi lộp bộp xuống mặt nước Tạo thành những dòng gợn nhỏ Lan ra trong bóng tối vẻ mặt anh Long Ban đầu còn nhăn nhó Rồi dần dần chuyển thành nỗi sợ Đến há hốc cả miệng Chị Nguyệt nhìn thấy vậy Thì như chợt nhớ ra điều gì chị vội vàng tách một tép tỏi rồi nhét thẳng vào miệng chồng miệng anh long đang há sẵn nên chị chỉ việc nhét vào sau đó chị cũng nhanh chóng nhét một tép tỏi vào miệng mình rồi ghé sát tay chồng thì thầm nhai đi nhai tỏi đi thật ra chị chỉ nhìn thấy cái bóng đi trên mặt nước còn khuôn mặt của nó thì vẫn chưa thấy rõ nhờ vậy chị vẫn còn chút bình tĩnh để nghĩ ra cách này chị quay sang thì thầm dặn ngậm thôi đừng có nuốt nhưng câu nói vừa dứt anh long đã nuốt đánh ực một tiếng anh hốt quảng vội vàng giơ cả nửa củ tỏi nhét vào trong miệng rồi nhai lấy nhai để không biết là do tỏi có tác dụng hay chỉ là trùng hợp nhưng các giông nữ kia khi tiến gần đến thuyền thì bỗng khựng lại nó không bước tiếp nữa chỉ đứng lặng dưới khoảng trời đêm khuôn mặt trắng bệch của nó Sáng lờ mờ giữa màn đêm gián lặng Hai vợ chồng thấy nó không tiến tới Cũng không biến mất Chị Nguyệt dội vàng quỳ xuống Chắp tay vái lia lịa, Miệng không ngừng vang vái Cô ơi cô Cô thả cho vợ chồng tôi đi Cô sống khổn thác thiện Cô đừng có dạy hù dọa vợ chồng tôi mà cô ơi Đáp lại lời khẩn cầu đó cái giông nữ cất giọng rất khẽ Giọng nói như gió lướt qua tay gian giọng trên mặt sông tỉnh mịt tôi lạnh lắm. Tôi đói lắm. Tôi đói. Tôi lạnh lắm. Chị Nguyệt run rẩy, hai tay chắp lại, không dám nhìn vào mặt nó. Để để vợ chồng tôi cúng cho cô mâm cơm nghe. Cô đừng có hại vợ chồng tôi cô ơi. Không gian bỗng im bặt. Anh Long tuy sợ đến muốn rụng rời tay chân nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cái vong trước mặt. Chị Nguyệt cũng ngước mắt lên nhìn. Không gian lúc này tĩnh lặng đến kỳ lạ, như thể cả mặt sông đã ngừng thở. Không có một tiếng gió, không một gợn sóng. Cả hai vợ chồng cùng chứng kiến một cảnh tượng khiến cho họ kinh hoàng. Cái vong nữ bắt đầu từ từ chìm xuống, nước ngập dần tới vai, tới cổ, rồi phủ kín cái khuôn mặt trắng bệch ấy, đến khi mất hẳn dưới sông. Một lúc rất lâu sau Vẫn không thấy nó ngồi lên Cũng không còn xuất hiện trên bờ như trước Anh Long lúc này mới hoàn hồn Anh dội kéo chị Nguyệt Vẫn còn đang ngơ ngác vào trong thuyền Đêm đó anh sợ lắm Chị Nguyệt cũng để mặt chồng kéo vào Hai người nằm im một lúc rất lâu Mới dần lấy lại bình tĩnh Rồi tiếp đi lúc nào không hay Gần sáng hai vợ chồng dậy kéo lưới gỡ cá Chị Nguyệt đem cá ra chợ bán như mọi ngày Còn anh Long buộc thuyền cẩn thận rồi trở về nhà đưa thằng Kiên đi học. Sau khi đi chợ về, chị Nguyệt chuẩn bị một mâm cúng đơn giản, bắt cháo trắng, dễ mối hạt và ít qua quả. Chị mang ra bờ sông, đúng chỗ hôm qua các dông nữ đã đứng. Chị thắp hương khấn vái thành tâm, rồi mới trở về nhà. Từ đó về sau, mọi chuyện dường như đã yên ổn trở lại. Ban đêm, vợ chồng anh Long ra thuyền thả lưới, cũng không gặp lại dông hồn đó. Sau đó, chị nguyệt có đi hỏi thầy trong làng thầy nói cái vong ấy chết oan nên oán khí nặng vong hồn còn lưu lạc ở khúc sông vì chưa có ai cầu siêu hay rước về thầy cũng nói nếu vợ chồng anh chị có lòng cúng bái thì sẽ được lọc vì cái vong ấy không có ý hại ai mọi thứ đều có nhân quả nên ông không muốn can thiệp gì nhiều chị nguyệt ghi nhớ lời thầy chị tự nhủ rằng mỗi ngày rằm sẽ chuẩn bị mâm cúng nhỏ Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo để cúng cho dòng cậu gái xấu số. Một buổi chiều nọ, đám trẻ trên bờ họ reo cổ vũ khi thằng Kiên đang thi bơi với một thằng ở xóm trên. Chúng rủ nhau thi bơi qua khúc sông gần làng. Khúc này không quá sâu, cũng không nguy hiểm. Kết quả hai thằng về đích gần như cùng một lúc. Thế là tụi nó lại bày thêm trò, cùng lặn xuống nước, ai ngồi lên trước Thì thua. Bọn trẻ đứng trên bờ làm trọng tài Chuẩn bị 1, 2, 3 Vừa giấc tiếng đếm Cả hai thằng lập tức lặn xuống nước Đám trẻ trên bờ bắt đầu đếm thời gian Hai thằng ngang tài ngang sức Kiên cố nín thở Giữ bình tĩnh dưới nước Nhưng đúng lúc đó Nó chợt cảm nhận rõ ràng Một bàn tay nhớt nhát Đang nắm chặt lấy cổ chân mình Thằng bé quản hồn, cố căng mắt nhìn xuống Thì lờ mờ, trông thấy một bàn tay nhầy nhụa Kéo mạnh đến mức nó không thể ngoài lên mặt nước được quản quá, kiền quên cả cách giữ hơi Vô tình nuốt luôn mấy ngụm nước sông Ngay lúc tưởng chừng không chịu nổi nữa Nó lại thấy một bàn tay khác từ dưới lòng sông đang dần ngoi lên Bàn tay ấy trong ghê rợn vô cùng Móng tay dường như đã rụng hết Vài chỗ thịt đã rửa ra, lộ cả xương trắng Bàn tay đó chộp lấy cái bàn tay nhầy nhụa đang giữ cổ chân Kiên giật mạnh ra. Ngay sau đó, một lực đẩy cực mạnh từ phía dưới bất ngờ hất thằng bé lên trên. Chỉ trong chớp mắt, Kiên đã nổi lên mặt nước. Nhưng ngay lúc này nó gần như kiệt sức, không còn đủ hơi để bơi nữa. Nhưng kỳ lạ là thân người nó vẫn từ từ trôi vào bờ, như được một bàn tay vô hình nào đó đỡ nâng đẩy dần về phía cạn. Đám trẻ trên bờ nhìn xuống chỉ tưởng nó đang bơi vào bờ như bình thường. Thằng Cô Kiên tuy thắng cuộc thi bơi hôm đó nhưng nó im lặng suốt cả buổi không cười, không khoe chiến thắng. Cả người nó cứ đơ ra như vẫn còn bị nỗi sợ nào đó bóp chặt lấy tim. Đến bữa cơm tối thằng bé cứ chầm chậm nhìn vào cổ chân mình. Sau một hồi do dự nó quyết định kể lại cho ba mẹ nghe. Nó vừa nói vừa thấp thỏm Sợ rằng ba mẹ sẽ cho là Nó tưởng tượng Nhưng lạ thay Ba mẹ nó không hề tỏ ra quá bất ngờ Anh Long chỉ im lặng Còn chị Nguyệt thì dặn dò con Từ nay con đừng có ra đó chơi nữa Mà tốt nhất Không có nên tắm sông nữa Kiên gật đầu Nó nhìn xuống cổ chân mình Nó thấy một vết đỏ hằn rõ rệt Như dấu tay ai đó bóp chặt Chỉ riêng vết đó thôi Cũng đủ để biết chuyện vừa xảy ra Không phải là tưởng tượng Sáng hôm sau Chị Nguyệt lại chuẩn bị dội một mâm cơm cúng Để đem ra bờ sông Chị Khấn Vái cảm ơn dông hồn cô gái chết trôi hôm trước Rồi xin cô phù hộ cho gia đình Từ đó trở đi Việc làm ăn của vợ chồng Anh Long Bỗng dưng thuận lợi hơn trước Mỗi lần thả lưới Đều được mẹ cá đầy khoan Không còn cảnh thất bát như trước nữa Thằng Kiên cũng ngoan ngoãn học hành Nghe lời ba mẹ Thỉnh thoảng nó vẫn lặn lội dưới sông Nhưng chỉ khi có ba mẹ trên thuyền Thì thằng bé mới dám xuống nước Thời gian thấm thoát trôi qua hơn một tháng Người dân làng chài cứ tưởng mọi chuyện đã yên ổn Nhưng rồi một buổi sáng sớm Cả làng rúng động Trên khúc sông ấy lại xuất hiện một cái xác trôi Hôm đó trời vừa tờ mờ sáng Mọi người đang chuyển cá lên bờ chuẩn bị đem ra chợ bán. Thì bỗng có một bà thím hoảng hốt là toán lên. Tiếng la làm mọi người giật mình quay lại. Nhìn theo hướng tay bà thím chỉ, ai nấy đều lạnh sống lưng. Một thi thể nằm úp lờ lửng trôi theo dòng nước, về phía cúc sông quen thuộc. Một người đàn ông nhanh chân chạy đi gọi ông Kim. Nhưng vừa chạy được một vài bước, thì đã thấy ông Kim đứng sẵn ở đó từ lúc nào. Trên tay ông đã mang đầy đủ đồ nghề. Y như thế ông đã biết trước sẽ có xác rồi vậy. Người đàn ông định mở miệng nói cái gì đó. Nhưng ông kiên đưa tay ra, ra hiệu im lặng. Ông lặng lẽ bước xuống thuyền, chèo ra giữa sông. Chẳng mấy chốc, thi thể người đàn ông kia đã được dớt lên. Đám đông tụ lại xôn xao bàn tán, một người tò mò hỏi. Chú Kiệm có kinh nghiệm thì cho hỏi, cái xác này chết bao lâu rồi chú? ông khiêm cùng mấy người khác đặt thi thể lên tấm vải trắng ông thở dài thường thượt rồi đáp à, tôi không có cái kinh nghiệm khoa học nào cả nhưng mà cái xác này á mới chết hồi tối hôm qua thôi mọi người nghe vậy im lặng giây lát rồi tiếng xì xào lại nổi lên chỉ có ông khiêm là lặng lẽ quay lưng rời đi người đàn ông lúc nãy nhìn theo rồi nói nhỏ tôi thấy ổng có gì đó lạ lắm nghe nãy tôi chạy đi gọi ổng á thì ổng đã tới rồi, lại còn chuẩn bị sẵn mọi thứ, như là biết trước vậy. Đa phần những người như ổng á tâm linh lắm, thôi kệ vậy. Công an xuống điều tra, pháp y cũng có mặt. Kết quả cuối cùng đúng y như lời ông khiêm đã nói. Cái xác ấy mới chết từ tối hôm qua, nguyên nhân tử vong là đuối nước, không phát hiện dấu hiệu nào khác. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, họ giải tán đám đông về việc ấy, Ông Khiêm trở về nhà tắm rửa thay quần áo thì ra trước hiên rít một hơi thuốc khói thuốc phả ra từng làn trắng đục trong buổi sáng còn lạnh lạnh Một lúc sau ông bước vào bếp định lấy cái ấm trà mới rửa còn để trên kệ Trong bếp ánh sáng lờ mờ chỉ có chút ánh nắng hắt qua khe cửa Ông Khiêm vừa cúi xuống cầm lấy cái ấm thì chợt liếc vào trong góc bếp Ngay lập tức ông đứng chết trần cái ấm trà rơi khỏi tay giở toang trên nền đất vì trước mặt ông lúc này là bóng một người phụ nữ mái tóc dài của cô ta ướt sũng nước từ tóc nhỏ xuống nền đất thành một chủng loang lổ chỗ cô ta đứng nước động lại như vừa bước lên từ dưới sông khuôn mặt trắng bệch trương phình cùng những vết rửa nát hiện rõ mồn một ông khiêm quẳng hốt quỳ rạp xuống đất miệng lấp vấp mãi mới thành câu Tôi, tôi tôi xin cô thả cho tôi đi tôi, tôi không thể thấy chết mà không vớt xác lên được đó, đó là cái nghiệp của tôi cái cái, cái nghề mà mà mà tôi phải chịu nó đáng chết nó phải chết trội sông phải bị cá dưới sông rỉa hết thịt nó phải thê thảm hơn tôi phải chết mà không được nguyên vẹn đó là cái giá nó phải chịu là cái nghiệp nó phải trả ông hiểu không tôi, tôi tôi tôi biết nhưng mà tôi không thể làm trái đạo lý ông trời đã cho tôi cái nghề này á thì tôi phải có trách nhiệm mặc dù đêm qua cô có về báo mộng nhưng mà tôi tôi tôi không thể làm ngơ được bóng người trong góc bếp lúc ẩn lúc hiện trong hồn cô gái hừ lạnh một tiếng rồi dần dần thân hình ấy mờ nhạt Chỉ trong chốc lát biến mất, dường như cô ta rất tức giận. Nhưng rồi cũng đành buông, bởi trên đời này, ai cũng có cái nghiệp của riêng mình. Mối thù của cô đã trả được rồi, còn lại chỉ là chuyện của nhân quả. Ông Kim lúc này vái lại liên hồi ông vừa Giang sinh vừa nói lời cảm tạ, hứa rằng sẽ cúng bái cho vong hồn cô gái, để cô không lạnh lẽo nơi khúc sông ấy nữa. Quay trở lại với cái xác chết trôi của người thanh niên, chỉ gần một ngày sau người thân của anh ta đã đến nhận xác đem về mai táng gia đình vô cùng bàng hoàng họ không hiểu vì sao con mình lại chết trôi sông như vậy liệu có uẩn khúc gì phía sau không công an tiếp tục điều tra tìm hiểu những người liên quan trước khi nạn nhân chết người đầu tiên họ tìm gặp là tuyết bạn gái của người thanh niên ấy tuyết khai rằng hai người đang có quan hệ yêu đương nhưng gần đây nạn nhân có nhiều biểu hiện rất lạ dù anh ta không nghiện ngập hay sử dụng ma túy nhưng tâm lý lại luôn hoảng loạn bất an cô từng gặng hỏi nhiều lần nhưng anh ta không nói chỉ có một lần trong lúc hoảng sợ anh ta liên tục nhắc đến tên một người con gái Người đó tên là Lệ Tuyết kể rằng Trước khi quen mình Anh ta từng yêu Lệ Nhưng hai người xảy ra mâu thuẫn lớn Không lâu sau đó Lệ đã tự tử ngay cốt sông Mà xác người thanh niên ấy vừa được tìm Lệ chết chỉ khoảng hơn một tháng trước Sau đó Người thanh niên bắt đầu mối quan hệ với Tuyết Khi nhìn lại mối quan hệ giữa ba người Ai cũng hiểu được phần nào Có thể Lệ đã tự tử vì tình Lúc đầu cơ quan điều tra Nghi ngờ Tuyết Mọi hướng điều tra đều xoay quanh cô Nhưng càng khai thác sâu Họ càng thấy Tuyết không có động cơ Nếu là ghen tuông, Thì cô phải giữ lấy người đàn ông mình yêu Đằng này người đó lại chết Câu hỏi ấy Vẫn không có lời giải Nhưng với người dân làng chài Họ dường như hiểu một điều Họ không cần lời giải thích Của cơ quan chức năng Cũng không cần lại xác nhận từ vong hồn cô gái. Trong lòng họ đều nghĩ giống nhau. Đó là một cuộc trả thù vì tình. Mọi thứ dường như đã được sắp đặt. Họ nhớ lại những hành động kỳ lạ của ông Kim. Tất cả không phải ngẫu nhiên. Câu chuyện tình này mang màu sắc tâm linh quá nặng. Nhưng rút cuộc bên trong còn bao nhiêu ẩn khúc thì không ai biết được. Mọi chuyện dần đắng xuống. Hai gia đình đều mất đi người con của mình Đó là nỗi đau lớn nhất Nhưng một thời gian sau đó Lại có chuyện xảy ra Hôm nay Thủy có hẹn gặp một người bạn Từ nhà cô sang chỗ hẹn Chỉ cần qua phà là tới Đây là con đường tắt quen thuộc Của người dân hai bên bờ sông Như mọi lần Thủy chạy xe ra bến Ít phút sau Con phà chậm rãi rẽ nước Đưa mọi người từ bờ này sang bờ bên kia Gió trên sông thổi lồng lộng, mang theo hơi nước mát lành. Thủy đứng trên phà, cảm nhận từng cơn gió lướt qua tóc, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ vì suốt thời gian qua, cô phải đối mặt với những kỳ thi căng thẳng, áp lực học hành khiến đầu óc lúc nào cũng nặng trĩu. Nhưng khi đứng giữa dòng sông rộng lớn, nhìn mặt đất mênh mông trải dài đến tận chân trời, tâm hồn cô như được gột rửa bớt những muộn phiền. Thủy khẽ thở dài, chẳng hiểu gì sao ngay lúc đó cô bỗng rùng mình. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, đầu óc thủy bắt đầu mơ hồ, mọi thứ trước mắt dần tối sầm lại. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì toàn thân đã mềm nhũng rồi ngã gục xuống sàn. Những người xung quanh hoảng hốt chạy lại đỡ cô dậy. Họ nghĩ chắc cô gái trẻ bị trúng gió giữa sông. Nên đột ngột ngất đi Có người vội vàng lấy dầu gió ra bôi lên trán cô Có người nắm lấy tay cô xoa bóp Ai cũng mong cô gái nhỏ sớm tỉnh lại Một lúc sau Thủy khẽ mở mắt Cô thấy rất nhiều gương mặt xa lạ Đang nhìn mình đầy lo lắng Mọi người kể lại rằng Đang đứng bình thường Thì cô đột nhiên ngất liệm Có lẽ là trúng gió độc giữa sông Thủy ngượng ngùng cảm ơn mọi người Cô thử cử động tay chân Rồi thấy mình cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng Và lúc này cũng đã cập bến Cô dắt xe xuống bờ Rồi tiếp tục chạy về phía nhà người bạn Sợ rằng đến trễ sẽ lỡ hẹn Nhưng trong lòng Thủy vẫn thấy lạ Trước giờ cô chưa từng bị ngất Vậy mà lúc này cơ thể cô không thật sự bình thường Có gì đó lạnh lạnh cứ lan dọc sống lưng Da gà thi nhau nổi lên Khiến Thủy liên tục rùng mình thỉnh thoảng cô còn cảm thấy yên sau xe nặng trĩu như có ai đó đang ngồi phía sau nhưng khi nhìn qua gương chiếu hậu không có ai cả thủy khẽ lắc đầu có lẽ do mình vừa bị choáng nên mới vậy thôi chạy được một lúc thủy dừng xe trước nhà người bạn thân cô vui vẻ chào hỏi gia đình bạn rồi cùng con bạn đi chơi khắp xóm xem như tự thưởng cho mình một ngày vui vẻ sau những ngày học hành căng thẳng Đến chiều muộn, người bạn Tiên ngõ ý rủ Thủy ở lại ăn cơm tối rồi ngủ lại. Thủy có chút do dự, nhưng vì lâu lắm mới gặp lại bạn thân, nên cô cũng gọi điện về xin phép ba mẹ. Gia đình Tiên đón tiếp Thủy rất nồng hậu, cô cũng không khách sáo. Không ai trong số họ biết rằng một chuyện không lành đang âm thầm kéo đến. Tối hôm đó, hai đứa bạn ngồi trò chuyện mãi. Hết chuyện trường lớp Chuyện bạn bè Rồi đến đủ thứ chuyện linh tinh Đến hơn 10 giờ đêm Cả hai mới chịu đi ngủ Vài tiếng sau Tiền chợt tỉnh giấc Cậu quay sang nhìn Thì thấy giường bạn trống không Không thấy Thủy đâu Tiên nghĩ rằng chắc Thủy đi vệ sinh Nên cũng không để ý Lại tiếp tục ngủ Nhưng một lúc sau khi tỉnh dậy lần nữa Thủy vẫn chưa quay lại lần này tiên bắt đầu thấy lo lắng cô đứng dậy đi tìm khắp nhà nhà trên nhà dưới ngoài sân vậy mà không thấy thủy đâu cả chiếc xe máy của thủy vẫn dựng trước nhà điều đó có nghĩa cô không rời đi lúc này bên bờ sông lạnh lẽo ánh trăng nhạt nhòa soi xuống mặt nước đen sâu thẳm thủy đang đứng trên bờ cô mặc chiếc áo trắng mái tóc dài buông xuống vai ánh mắt cô đờ đẫn vô hồn, chỉ chăm chăm nhìn xuống dòng nước đen ngòm phía dưới Thủy đã đứng đó gần hai tiếng đồng hồ, nhưng dường như chính cô cũng không biết mình đang làm gì ở đây khoảng hai giờ sáng, một người đàn ông trong làng ra thuyền sớm để thả lưới đánh cá, từ xa anh ta nhìn thấy một bóng người đứng bên bờ sông trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ rùng rợn đêm khuya thế này ai lại đứng ở đó Nhưng khi đến gần hơn, anh thấy rõ đó chỉ là một cô gái trẻ, với mái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn. Nhìn qua thì không có gì khác thường. Anh ta giống là thanh niên còn chưa vợ, thấy cô gái trẻ đứng một mình giữa đêm khuya, trong lòng cũng có chút tò mò. Anh tiến lại gần hơn, nhưng lạ là cô gái không quay đầu lại, cũng không nói gì. Người ta vẫn nói, ban đêm không nên vỗ vai người khác. Nhất là ở những nơi gần sông nước Vì vậy anh chỉ đứng phía sau Cất giọng hỏi khẽ Này em ơi Khuya rồi mà còn đứng đây một mình Em chờ ai sao Cô gái dường như nghe thấy Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên Rồi cô đáp lại à, Em đang tìm Câu trả lời làm anh ta tò mò Anh nhìn xuống mặt sông Theo hướng cô đang nhìn Ngoài màu nước đen kịt ra Anh chẳng thấy gì cả. Ừ, em tìm đồ gì dưới đó. Tối thế này sao thấy được. Hãy để sáng anh tìm phụ cho. Anh nói vậy cũng để tỏ ra ga lăng trước mặt cô gái. Nhưng ngay lúc đó, cô lắc đầu liên tục. Một bàn tay từ từ đưa ra, chỉ thẳng xuống dòng nước. Giọng nói cô lúc này nhẹ như gió lướt qua tai anh. Đấy, tìm thấy rồi anh thanh niên nhìn cô gái rồi nhìn xuống dòng sông nhưng thực sự anh chẳng thấy gì ngoài mặt nước đen đặc đang cuộn chảy anh quay lại nhìn cô ngạc nhiên hỏi ờ đâu anh đâu có thấy gì đâu cô gái lúc này từ từ quay mặt lại đối diện với anh cử động ấy khiến anh giật mình lùi lại một bước dưới ánh trăng nhạc khuôn mặt cô gái trắng bệch như tờ giấy trên môi cô là một nụ cười quỷ dị hai bên mép miệng dường như kéo dài ra nó méo mó đến mức không còn giống nụ cười của người sống cô gái khúc khích cười âm thanh ấy vang lên trong đêm tĩnh mịch nghe lạnh buốt sống lưng rồi cô đưa tay chỉ xuống dòng nước cuộn đen phía dưới anh không thấy sao đấy em đang trôi lơ lửng ở dưới đấy đó người thanh niên vẫn chưa hiểu hết câu nói kỳ quái ấy anh vô thức quay đầu nhìn xuống dòng sông và ngay khoảnh khắc đó miệng anh há hốc hai mắt trợn tròn trong làn nước đen kịt đó ánh trăng không thể chiếu tới vậy mà một thứ ánh sáng mờ mờ lại bỗng phát ra từ dưới đáy sông nhờ ánh sáng kỳ dị ấy anh nhìn rõ một thi thể người phụ nữ thân thể trắng mệt Mái tóc dài xõa ra như rong rêu, lờ lững trong dòng nước. Cái xác bất động như đang nhìn ngược lên phía trên. Người thanh niên lắp bắp giọng run rẩy: Có, có người chết. Nhưng đáp lại lời anh. Cô gái đứng trên bờ lại bật cười khùng khục. Nụ cười ấy vừa điên dại vừa khoái trá. Cậu ta chỉ tay xuống cái xác dưới sông, nói giọng ghê rợn. <cười> Là em đó Là xác của em đó <cười> Anh nhìn xem Anh nhìn xem Người thanh niên trùng trảy quay lại nhìn cô gái Và Ngay khoảnh khắc ấy Nỗi sợ hãi ập đến như bóp nghẹt tim anh Khuôn mặt cô gái đang đứng trên bờ Giống hệt khuôn mặt của cái xác đang trôi dưới sông Không sai một nét không khác một chút nào anh hoảng loạn tột độ chân tay bủn rũng nhưng vẫn ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng vừa chạy vừa gào thét trong đêm nhà của tiên nằm không xa khúc sông ấy tiếng hét thất thanh giữa đêm khuya vang rõ mồn một tiên liền chú ý trong đầu cô lập tức nghĩ đến thủy bà mẹ tiên bị tiếng thét đánh thức ba người vội vàng chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra Tiền vừa lo lắng vừa kể lại rằng Thủy đã biến mất khỏi giường ngủ từ nãy đến giờ. Nghe vậy, ba tiền lập tức bảo mọi người ra bờ sông tìm thử. Khi chạy đến nơi, dưới ánh trăng nhợt nhạt, họ thấy rõ một bóng người đang đứng bên bờ sông. Đó chính là Thủy. Tiền cùng ba mẹ vội vàng chạy tới. Nhưng khi đến gần, họ chỉ thấy Thủy đang đứng khóc. Cô khóc đứt nở như chưa từng được khóc. Những tiếng nấc nghẹn vang lên giữa đêm khuya, khiến ai nghe cũng đau lòng đến nặng trĩu. Mọi người hỏi dồn dập, nhưng Thủy chỉ khóc không trả lời. Tiên Thếp dậy, liền bước tới ôm lấy bạn, nhẹ nhàng dỗ dành. "Thôi, mày đừng có khóc nữa Thủy, có chuyện gì thì về nhà tao rồi nói." Nhưng ngay lúc đó, Thủy đột nhiên ngừng khóc. Cô từ từ đẩy Tiên ra. Ánh mắt của Thủy Bỗng trở nên xa lạ đến sợ người Rồi cô cất giọng Nhưng đó không còn là Thủy Chị không phải là Thủy Chị là Lệ Chị muốn về nhà Cả ba người sẵn sợ Họ nhìn nhau không hiểu Lệ là ai Nhưng Thủy lại tiếp tục nói Giọng khẩn thiết Đưa chị về nhà đi Chị nhớ ba mẹ lắm Chị không về được Ba mẹ không đón chị về. Ba mẹ tiên nhìn nhau, sống lưng lạnh toát. Cái tên lệ này nghe quen quen. Dường như gần đây trong vùng đã xảy ra một chuyện gì đó có liên quan đến cái tên ấy. Bà tiên chợt nhớ ra cách đây hơn một tháng có một cô gái tên lệ tự tử vì tình chết trôi ở chính khúc sông này. Ông nhìn về phía dòng sông đen phía sau thủy. Rồi nhìn lại gương mặt đang khóc nức nở Một linh cảm lạnh buốt chạy qua người Cuối cùng ông cất giọng hỏi à, còn, còn, còn có phải là dòng hồn cô gái chết Ở cái khúc sông này không? Tiên và mẹ cô nghe vậy Nổi da gà khắp người Nhưng họ vẫn nhìn chằm chằm vào Thủy Một lúc sau Thủy khẽ gật đầu Đứt mắt rơi lã chả Con lạnh lắm Con muốn về nhà con muốn được ba mẹ thắp dạng cho con không muốn dứt dưỡng ở đây mãi tiếng khóc ai oán dàng lên khiến cả ba người nặng trĩu trong lòng bà thiên hít sâu một hơi ông là người bình tĩnh nhất cuối cùng ông nói ờ được rồi chú sẽ đưa con về nhà nhưng mà con đừng có nhập vào thân xác con bé này nữa à, tội cho nó thủy gật đầu Trên môi cô lúc này thoáng hiện một nụ cười nhẹ nhõm. Liền sau đó, bà Tiền vào nhà dắt xe gắn máy đi ra. Thấy vậy Tiền lo lắng hỏi. Bà làm sao biết nhà chị ta ở đâu mà đưa về? Lỡ chị ta làm hại ba thì sao? Cô gái đó sẽ chỉ đường cho ba. Con yên tâm đi. Chỉ cần đưa được cô gái đó về nhà, mọi chuyện sẽ êm. Tiền vẫn không yên tâm nên cùng mẹ dắt xe chạy theo. Đêm khuya vắng lặng, trên con đường làng tối om nhưng đúng như lời ba tiên nói. Dù đường lạ, nhưng mỗi khi đến ngã ba, ngã tư hay ngõ nhỏ, thủy ngồi phía sau lại khẽ lên tiếng chỉ đường. Cứ như vậy, họ đi xuyên qua những con đường vắng đến gần 3 giờ sáng, thì dừng trước một căn nhà nhỏ. Ngồi nhà tối om mọi người trong nhà chắc đang ngủ. Dòng cô gái nói nhỏ cho ba tiên biết tên ba mẹ mình để gọi cửa. Dù biết đập cửa nhà người ta giữa đêm không phải phép, nhưng lúc này không còn cách nào khác. Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Một đôi vợ chồng già khoảng ngoài 60 tuổi đứng trước cửa, ánh mắt đầy ngơ ngác khi thấy mấy người lạ đứng trước nhà lúc nửa đêm. Ngay khi cửa vừa mở, thủy bỗng lao tới ôm chầm lấy người phụ nữ. Cô bật khóc nức nở. "Mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ quá." Ờ cô Cô là ai, sao, sao cô lại Con nè Con là Lệ nè Là con gái của ba mẹ đây Cả hai ông bà trong nhà đơ cả người ra Họ như chết lặng Nhìn một đứa con gái xa lạ Đang ôm chầm lấy mình Gọi ba gọi mẹ Lại còn gọi đúng cái tên Lệ Đứa con gái đã mất Khoảnh khắc ấy Trong căn nhà tối mờ Chỉ nghe tiếng nước nở Và tiếng tim ai đó đập mạnh Người mẹ đưa tay rung rung đặt dài thủy Như muốn chắc rằng Đây không phải là mộng Người cha thì đứng đó Ánh mắt vô cùng sững sờ Như sợ chỉ cần chớp mắt thôi Còn sẽ tan như khói Bà cổ tiền thấy tình hình như vậy Ông đành bước lên xin phép được vào nhà Rồi từ từ giải thích mọi chuyện Cho hai ông bà nghe Khi câu chuyện được kể ra Từng đoạn thủy mất tích chuyện lệ nhập vào thân xác thủy chuyện Dông đưa về nhà thì căn nhà như chìm vào một thứ không khí nặng trĩu lạnh đến tận xương trong vòng tay ấm rung của ba mẹ Dông hồn lệ trong thân xác thủy bật khóc nức nở tiếng khóc vừa tuổi vừa uất như đã bị dồn nén quá lâu lệ nói mình có lỗi với gia đình là con bất hiếu chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ ngày nào vậy mà vì một chữ tình lại ra đi oan uổng như thế bà mẹ cô vừa nghe vừa khóc người mẹ ôm con nấc lên từng cơn người cha thì nước mắt chảy dài cố gắng giữ giọng bình tĩnh con kể cho ba mẹ nghe đi rốt cuộc chuyện này là sao vì sao lại ra nông nỗi này giông hồn lệ giận nín khóc ánh mắt cô nhìn về xa xăm như đang nhìn lại quãng đời ngắn ngủi của mình rồi cô bắt đầu kể Chuyện là Lệ và Bách quen nhau đã hơn một năm Bách từng hứa sẽ cưới cô làm vợ Hứa cho cô một mái nhà yên ấm Một tương lai đàng hoàng Cô tin đến mức đem cả tuổi trẻ Đặt vào hai chữ sau này Nhưng rồi một ngày tồi tệ Bách gặp Tuyết Tuyết là con nhà khá giả Gia đình có điều kiện Ba mẹ Tuyết cũng giúp Bách đủ thứ trong công việc Đỡ đần cho hắn Mở đường cho hắn Từ những lần qua lại Bách và Tuyết dần nảy sinh tình cảm Rồi Bách chủ động chia tay Lệ Nói một câu gọn lõn rằng không hợp Nhưng Lệ biết thừa Hắn đã có người khác Lệ không chịu buông Cô tìm đến tận nơi và tìm Bách và Tuyết Cô khóc lóc níu kéo Chỉ vì cô không muốn mất Bách Nghe đến đây Mẹ của Lệ đã rừng rừng trách con Giọng ngẹn lại Sao con dại quá vậy Có gì như thế mà con tự tử Trên đời này Còn biết bao nhiêu thằng đàn ông tốt đẹp mà Dông hồn lệ lại bật khóc Nhưng giọng cô lần này Vừa đau vừa tuổi Như có thứ gì đó mắc lại trong cổ họng Con đâu có suy nghĩ ngủ dốt đánh thế đâu ba mẹ thân thể còn nhờ nhuốc Thì con mới tìm đến cái chết Cậu đưa tay đấm thùm thụp lên ngực mình như đấm vào chính nỗi nhục nhã không rửa được. Cậu nói ấy rơi xuống như một nhát dao. Không ai nói gì được nữa, chỉ có tiếng đất ngẹn. Bách không cắt bỏ được lệ vì cô quá đeo bám. Hắn muốn đoạn tuyệt cho nhanh, muốn có cớ để chối bỏ, để quay sang tuyết mà không phải mang tiếng. Và hắn đã tàn nhẫn đến mức cho vài người bạn của mình ra tay làm nhục lệ. Để rồi hắn có cớ ghét bỏ cô Có cớ đẩy cô ra khỏi cuộc đời hắn Như đẩy một thứ bẩn thỉu. Lệ lúc đầu không biết đó là bẫy Cô đau khổ, nhục nhã Thấy mình nhơ nhút Và trong tuyệt vọng Cô chọn cách gieo mình xuống con sông ấy Chỉ đến khi chết rồi Lệ mới dần nhận ra Người đứng sau tất cả Chính là Bách Hắn làm vậy để được đường đường chính chính Ở bên tuyết Quán khí trong lòng lệ từ đó bốc lên Cô không đi được Cô dứt dưỡng ở khúc sông đó Lạnh lẽo, đói khát Mang theo nỗi uất hận không nơi trút ra Rồi khi quán khí đủ lớn Cô bắt đầu hiện về hù dọa vách Bám lấy hắn Khiến hắn hoảng loạn, mất ngủ Sợ hãi phát điên Cho tới lúc cô dẫn dụ hắn đến nơi Cô đã nhảy xuống Cô muốn hắn chết đúng cách Mà cô đã từng chết Cô muốn thân xác hèn hạ của hắn phải bị dòng sông nuốt trọn, phải bị cá dưới sông rỉa chết, phải thi thảm hơn cô, thì cô mới hạ dạ. Tiền nghe tới đây bực tức không kìm được, hỏi, vì sao chị không trả thù luôn những gã đàn ông đã làm nhục mình? Nhưng dòng hồn lệ trong thân xác thủy chỉ nhìn tiên, rồi cười buồn. <cười> Đời có dây có trả, chúng nó cũng đang dướng vào con đường tù tội nghiện ngập. Cũng chẳng bao giờ ngóc đầu lên được đâu Cũng sắp trả giá rồi Mọi người lại lặng im Không gian như bị đè nén Lệ thở dài rồi nói tiếp Giọng dịu hẳn Như sau tất cả Thứ cô cần nhất rốt cuộc Vẫn chỉ là được về nhà Trời sáng thì con không ở lại Tân xác này được nữa Con cảm ơn gia đình cô chú và em đây Đã đưa con về nhà Cô quay sang nhìn ba mẹ Lần này Trên môi cô hiện lên một nụ cười thật tươi Thật hiện Y như nụ cười của cô lúc còn sống Con sẽ ở bên cạnh ba mẹ Đến hết quãng đời còn lại Người cha đã già Mắt ông nhòe đi vì nước mắt Ông rung rung hỏi Ba mẹ Có được gặp lại con không lệ Con phải trả thân xác này Trả lại cho chủ của nó Con sẽ về trong những giấc mơ của ba mẹ Con yêu ba mẹ Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm Nói đoạn Thủy bật cười tươi Rồi cả người cô mềm ra Ngã gục xuống ghế Tiền quản hốt đỡ lấy bạn Cả căn nhà hòa lên tiếng khóc Ai cũng thương cho lệ Một cô gái xinh như hoa Nhưng đời lại gãy ngang bởi một chữ tình Và sự tàn nhẫn của lòng người Một lần lỡ lầm là hết không còn cơ hội gặp lại nhau giữa trần gian đầy mưu mô, mô. Câu chuyện về cô gái lệ chết oan ức, rồi trở về nhà trong thân xác người khác, làng đi rất nhanh. Gia đình của bách nghe tin cũng tìm đến, mang lễ cúi đầu xin tạ lỗi cùng gia đình lệ. Nhưng lời xin lỗi muộn màng ấy, chẳng thể đổi lại được gì. Người ta kể rằng mỗi lần họ tới, chiếc khăn phủ trên bàn thờ lệ lại khẽ bay phất phới như có gió lùa qua. Để lộ tấm hình cô gái trẻ đang mỉm cười Người trong làng lâu lâu vẫn nhắc lại câu chuyện đó Không phải để bàn tán Mà để tự nhắc mình Rằng đời người có thể sai Có thể dấp ngã Có thể đầu đến mức tưởng như Không bước nổi thêm một bước nào nữa Nhưng sai lầm chưa bao giờ đáng sợ Bằng việc buông xuôi tất cả Chỉ cần còn sống Còn thở Thì vẫn còn một ngày mai Để đứng dậy làm lại Nếu ngày đó lệ đủ can đảm bước qua nỗi đau của mình, có lẽ cô vẫn đang ngồi đâu đó trong sân nhà, cười với cha mẹ, sống một cuộc đời rất đổi bình thường mà quý giá. Chỉ tiếc trên đời này có những bài học người ta chỉ hiểu ra khi đã không còn cơ hội để sửa chữa lại nữa. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Cá rỉa sát tác giả bánh ú Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta cùng để lại một bình luận cho thi cùng tác giả được biết và hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc tương tác trang facebook cá nhân của bạn ấy thì có để liên kết facebook của bánh ú ở trong phần mô tả video Và bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon Trước khi tắt màn hình Rất mong quý vị à, dành cho quý vị mới biết đến kênh Sống Truyện Ma. Hãy dành cho Thi một nút đăng ký kênh, like, share và không quên nhấn vào cái chuông để à, cập nhật những câu chuyện mà Thi đăng tải. Và bây giờ thì chúc bà con ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.